Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy, gió thổi tung bay mấy bóng hoa anh đào, theo đó mà lay động. Anh thích hoa anh đào. Nhà lệ chi nhìn mấy bóng hoa anh đào phân tàn khắp nơi, đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự trầm mặt. Không. Tiểu tự lộng, chầm mồn trả lời, tấm mắt dừng ở hư không. Lẳng lặng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Vì sao? Vì sao? Nhà lệ chi tiêu điều gian đạo Giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhạt như vậy Chúng rất yếu ớt Tiểu tự lộng thất thần Nhìn từng mảnh hoa anh đào rơi xuống Đó là nguồn gốc của cái tên Sacros Ở trong sân Để áp các loại hoa anh đào Chúng đến từ rất nhiều nơi Mùa nào cũng có thể ngắm hoa nở Vậy cái gì không yếu ớt Ít nhất Chúng cũng rất đẹp Nhà lệ chi mang theo tiêu hâm mộ Đường ngón tay mong muốn bắt lấy một cánh hoa đang rơi. Nhưng lướt qua đầu ngón tay chỉ có gió. Giấc mơ dù đẹp tới mấy cũng chỉ là giấc mơ thôi. Chúng ta dù sao cũng sống ở hiện tại mà. Tiểu tử lộng tiếc nuối cảm tán chuyên đổi đề tài. Không biết tôi có vinh hạnh cùng với vị tiểu thư xinh đẹp này đi ngắm hoa anh đào không? Nhà lệ trí bật cười vui vẻ đồng ý. Trên đường hoa anh đào rơi xuống rực rỡ. Một nam một nữ sống vai nhau bước đi Ở đâu đó phẳng phất Tiếng nói chuyện nhẹ nhàng Ở xa xa hai vị mẫu thân đại nhân Đang quan sát Rồi cục cũng yên tâm bỏ đi Tiểu phu nhân con trai nhà bà thật không tệ Mẹ nhàn cứ như mẹ vợ nhìn con rể Càng nhìn càng hài lòng Vậy sao Con gái bà cũng rất tốt nha Tiểu phu nhân vui vẻ tươi cười Đé mắt giấu không được vẻ kiều ngạo Ra vẻ khiêm tốn nói Nếu con gái của tôi may mắn Chúng ta đây sẽ thành thông ra rồi Mẹ nhan bắt đầu tưởng tượng cảnh náo nhiệt Lúc bà chuẩn bị hôn lễ cho con gái Không bà thông ra Phải là con trai tôi may mắn mới đúng Nhìn bọn chúng kìa Bà thông ra có hy vọng Có hy vọng Tiểu phu nhân cười toe toet Cầm bàn tay mẹ nhan Không bằng chúng ta nghĩ xem Sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào đi Được Tiếng cười sang sang của mẹ nhan càng ngày càng nhỏ Bóng hình hai người cúng càng ngày càng mời nhạt dần. Hỏi địa điểm Mạnh hẳn Vũ lái thẳng xe tới Sacros. Một đường không phanh không thắng, đèn đỏ đường trang chỉ như là vật trang trí. Mạnh han Vũ chạy vào trong sân thì thấy một cảnh tượng như thế này. Một tên khốn nạn không biết từ đâu trôi ra đang cầm bàn tay nhan lệ chi. Mà cô thì lại cười sán lạn. Không phải chỉ là cười cho có đâu mà là nụ cười vui vẻ pha ra từ trong nội tâm luôn. Một màn như vậy, rất trói mắt, thành công làm cho sự vấn nộ của anh bùng cháy mạnh mẽ. Một bước dài nhảy lên phía trước, Mạnh Hàn Vũ bắt lấy Tiếu Tử Lộng, đánh cho một quyền, trần ngập vấn nộ, lại một quyền tuần mạnh vào bụng Tiếu Tử Lộng. Tiếu Tử Lộng bị đánh, đến nỗi phải cúi gặp người ngay tai chố, ngã trên mặt đất. Mạnh Hàn Vũ còn sợ chưa đủ, đã đá lên hai chân người ta. Không được, Mạnh Hàn Vũ! Nhà le chi thét một tiếng tròi tai, Kinh ngạc qua đi Trong nháy mắt phản ứng kịp thời Nhào vào trên người mạnh hẳn vũ Ngăn cản hai tay anh Em tránh ra Gần xanh mạnh hẳn vũ nổi lên Hướng nhà lệ chi giống giận Nhưng một tay lại nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng Tránh cho cô không cần thật bị ngá Mạnh hẳn vũ Anh đây là đang tổn thương người khác đấy Nhà lệ chi bình tĩnh nói Thương tổn người khác là có tôi Nghe xong Nhìn nhà lệ chi trước sau bình tĩnh như một Trước mắt mình mạnh hàn vũ có chút giờ khóc giờ cười anh hít sâu vài ngụm khí chậm rãi tỉnh táo lại sau đó lạnh lùng miệng cưỡng nói với tiếu tử lộng nếu anh còn dám để ý đến nhan lệ chi tôi tề lần sau cũng không le chi toi the lan sau cung khong bo qua cho anh dễ dàng như vậy đâu nhìn thấy mạnh hàn vũ đã khôi phục bình tĩnh nhà lệ chi mới dám thả lỏng thân hình cương cứng ý thức được tiếu tử lộng vừa bị người nào đó đánh một trận không khỏi anh ấy nhìn anh ta đã nghĩ chạy đến xem anh ta như thế nào nhưng lại bị mạnh ngàn vũ gắt cao ôm lấy nhưng muốn cảm luôn cô vào trong ngực không thể đông đậy mạnh ngàn vũ buông ra nhà lệ chi dùng sức hét lên hai tay vặn buông muốn thoát khỏi ngực anh không buông mạnh ngàn vũ không chút nghi ngợi bác bỏ ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm tiếu tử lộng đang đau đớn trong mắt hoàn toàn là độc chiếm mạnh ngàn vũ tôi nói lại lần nữa buông ra nhà lệ chi cũng nổi điên nhưng cô vẫn khống chế mình nhìn vào không thể biết được là cô đang tức giận. Tiểu tử lộng nhìn tình huống trước mắt, thở dài thật sâu. Thì ra hắn đã thua ngay từ đầu rồi. Tuy rằng không biết người đàn ông kia là ai, nhưng xem điều. nghe chuyện hot nhất tại đọc